gánh hàng hoa, vườn bún, hương và sắc. Mặt trời sắp lặn, trong vườn nhà Minh, ánh nắng vàng úa chỉ còn phảng phất trên những cành cây cao chót vót của hai cây hoàng lan. gió chiều hay hẩy lay động lá cành, tiếng kêu lạt sạt, sắc vàng sắc xanh chen nhau, xô nhau trong khoảng nắng tưa. Cảnh chiều tà gợi trong tâm trí liên những tư tưởng chán nản, quèo oải.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 mình đường sửa soạn lần từng bước định xuống sân nàng vội vàng chạy lại hốt hoảng kêu ấy, theo ngã mình hãy đứng đấy để em sát một lát sau liền đưa mình ra vườn lại ngồi trên ghế mà cũng như mọi chiều nàng đã đặt sẵn ở giàn hoa móng rồng bắt cung, tựa hình cái mái cung trung quanh có chống cột tre vì đã hai tuần nay mình mù hẳn đã hai tuần nay Mình nhìn ra ánh sáng chỉ thấy một sắc trắng đục như ta trông qua cửa kính sơn men mờ vậy. Cái ngày mà mắt mình hết sưng hẳn, tưởng như thực khỏi rồi là ngày bệnh lòa bắt đầu tăng. Dần dần, mình thấy các vật xung quanh mình ngày một kém rõ. Phải chú ý lắm, phải định hết tinh thần mới trông thấy lờ mờ. Hình như có cái gì vương vướng trong con người. Rồi 10 hôm sau, khi mình thấy các vết đen tròn, thì cặp mắt Minh chỉ còn là hai con mắt giả vì cũng giống như mắt người thường mà không còn trông thấy một vật gì hết Liên và Văn phải nhìn kỹ mới biết trong mắt Minh con người dần dần vẩn đục và đồng tử có sắc trắng xanh Minh mắc bệnh thông manh buổi đầu mình còn khóc lóc thảm thiết than thân về sau sợ làm phiền lòng vợ nên nhiều khi chẳng ngượng sầu cố nến lòng, khuất phục số mệnh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 Em không què nhưng em quê mùa rốt nát thì cũng chẳng khác gì người què và anh cũng vậy. Anh có mù đâu, anh không nhớ lời ông lang Mộc mà hôm kia em mời chữa cho anh sao? Mình tặc lưỡi, tìm gì được những ông lang? Thực ra hai hôm trước, mình chán nản, đau đớn, chỉ toàn nói đến sự ghê gớm. Nào là những muốn thác, muốn tự tử, tử, muốn tuyệt thực cho hết một đời khốn nạn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 chữa 108 đám đau mắt thì khỏi đến 99 đám. Mình cười gần đáp lại. Thầy nhớ ông ấy vừa chữa khỏi người thứ 99 mà anh lại là người thứ 100 thì sao? Thấy chồng cười liền cũng cười theo. Mình cứ nói bông làm gì thế? Người ta đã quả quyết chữa được thì cứ nên tin người ta. Hôm nọ anh Văn trả bảo rằng phải xốc lòng tin ở thầy thuốc thì mới chóng khỏi là gì. Mình chau mày mắm môi. Anh Văn, anh Văn thì ra cái quái gì? Chỉ từ tế cái mồm năm sáu hôm nay không thèm bén mảng đến đây. Liên ôn tồn bảo chồng mình chả nên thế, chả nên ngờ vực một người bạn tốt. Anh ấy chẳng bảo mình rằng anh ấy bật đi nam định có việc cần, mãi chiều tối hôm nay mới về hà nội đấy ư? Mình vẫn nhớ rằng bạn không có ở hà nội, chẳng qua trong lòng bứt rứt khó chịu, chàng chỉ tìm dịp để biểu lộ sự phấn uất ra cho hà mà thôi.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 Mình quẫn trí mất rồi, vì lẽ gì mình lại bảo em bênh anh Văn? Vì lẽ gì à? Vì lẽ gì à? Mình tự hỏi mình, thì mình sẽ biết. Thốt nghe tiếng khóc nước nở của vợ, mình đứng dậy loay hoay của quạng, nói lúng túng cuống quýt Xin lỗi mình, anh xin lỗi em, anh điên mất rồi. Em tha thứ cho anh, vì anh khổ sở quá nên nhiều khi anh như người mất trí khôn. nên cảm động vội lau nước mắt, vui cười bảo chồng.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 Liên chưa kịp trả lời thì mình lại nói tiếp luôn. Anh thì anh tin rằng có, vì nếu không có trời thì những sự khổ đau của nhân loại còn khổ đến đâu. Anh chỉ đem anh ra làm thí dụ cũng đủ hiểu, cái lẽ trí công, trí thiện của đấng tạo hóa. Ngài biết rằng có một ngày anh phải chịu cùng cực với bệnh ghê gớm. Với cái tàn tật của anh đây nên Ngài đã ban cho anh một người vợ hiền và một người bạn hiền để an ủi anh, để cùng anh chia sẻ thống khổ ở đời. Nếu sự thống khổ này trời bắt anh phải gánh thì anh chỉ nên mến nó vì nó làm cho anh được nếm cái hạnh phúc hiếm có là tấm lòng yêu thương, thành thực của người vợ và người bạn. Mình nói rất trơn tru hoạt bát hình như sự cảm xúc sâu xa bật ra lời mà kẻ nói không biết mình nói những gì rồi bỗng mình ngừng bật như tắc họng kế tiếp hai hàng lệ ràn ruộng hai bên má liền ôn tồn hỏi chồng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 Chàng bỗng trâu mày đam đam nghĩ ngợi, vì chàng đương cố nhớ lại các màu mà không thể được. Phong cảnh chỉ lờ mờ hiện ra như trong đám sương mù ảm đạm, không có một sắc gì minh bạch. Chàng lầm bẩm thì ra, phải trông thấy ở trước mắt thì mới có thể biết màu xanh là thế nào, màu đỏ là thế nào. Mình nghĩ thế lấy làm buồn giàu thở dài tự hỏi, chẳng có lẽ mình lại mù thật.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 Mà văn chép ra đó thì bệnh thông manh của mình Có thể sẽ chữa khỏi được Sự hy vọng làm nở một nụ cười trên cặp môi mình Chàng nghĩ tới con đường tương lai Tưởng tới những hạnh phúc êm đềm chưa mất Thoáng ngửi thấy hương thơm sực nức Mình mơ màng như đương sống trong cảnh mộng Chàng chớp mau cặp mắt Đâm đâm ngẫm nghĩ Không, chàng không mơ mộng Cái mùi thơm vẫn như gần mũi chàng Mà chàng lại có thể nhận tách bạch ra được rằng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 Dễ thường, em là bậc tiên tri đấy. Liên nũng nịu, hẳn chứ lị. Câu trả lời của Liên khiến hai vợ chồng cười rộ và Minh quên hẳn sự đau đớn. Lúc bấy giờ trời đã nhá nhem tối mà hai người vẫn không lưu ý đến. Liên âu yếm, đứng tựa vào vai Minh. Vợ chồng giờ lâu không nói như đương hy vọng những sự đau đau. Mãi khi chồng thấp thoáng, ánh cây đèn ông Hoạt vừa đặt bên mâm cơm ở ngoài hiên, Liên mới nhớ ra rằng vẫn chưa ăn cơm chiều VTC nào